Phần 1. Câu chuyện của tôi và cũng làm của bạn 1. Bắt đầu cuộc hành trình Tôi xin nghề Tôi muốn có thể làm việc một cách thoải mái mà vẫn trở nên giàu có Khi đăng ký kỳ thi đại học, tôi đã chọn Học viện Quản lý Singapore và tôi đã tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý với tấm bằng loại xuất sắc Tôi nhận ra sự nghiệp của mình vẫn thăng tiến được khi làm ở một vài công ty lớn nhưng tôi không thể trở nên giàu có Dần dần tôi nhận ra cuộc sống đưa tôi đến từ nhiều khó trở nên giàu có. Nhớ lại năm 1997, tôi vừa tuôn nhập đại học và vào làm kinh doanh, tiếp thị cho công ty Sony Music Entertainment của Singapore. Khoảng một năm sau, tôi chuyển sang Mobile One, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu ở Singapore. Trong thời gian này, tôi kết hôn và cảm thấy rất hạnh phúc vì được gia đình mới ủng hộ. Tôi cũng nhận thấy mình dành nhiều thời gian hơn cho sở thích của bản thân. Tôi khao khát trở thành nhạc công, chơi guitar và rất thích sáng tác các ca khúc. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc tiếp thị một số sản phẩm của mình. Internet bắt đầu phát triển vào năm 1997, vì vậy tôi nghĩ tôi có thể tiếp cận được đông đảo khán giả bằng cách đưa âm nhạc của mình lên mạng. Mặt khác, tôi cũng quan tâm đến việc tiếp thị trên Internet, nhưng tôi chưa thực sự nghĩ đến về kinh doanh qua mạng. Cho đến khi tôi xem các trang web khác để biết cách tiếp thị các thơ khúc của mình và chính việc đó đã giúp tôi tìm ra một số thông tin về cơ hội kiếm tiền đầy triển vọng. Tôi tự hỏi, Liệu đây có phải là cơ hội để mình trở nên giàu có không? Tôi không bao giờ làm việc gì nửa vời vì vậy tôi lao vào nghiên cứu. Từ năm 1997 đến năm 2002, tôi đã giấc hết sức lực. Hàng ngày tôi dậy từ 7 giờ sáng để đi làm công việc toàn thời gian. Sau đó tôi tự ra mình từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng và làm mọi thứ để bắt đầu công việc kinh doanh. Thật không may, trong vài năm đầu công việc kinh doanh trực tuyến không đạt kết quả giúp tôi từ nghèo khó trở nên giàu có như tôi mơ ước. Thực tế, tôi không biết bắt đầu từ đâu và không biết mình sẽ thành kinh doanh cái gì cả. Trong 5 năm liền, cả ngày tôi làm việc nhiều, cùng một lúc còn cả đêm thì không ngủ và hiểm khi thời gian dành cho gia đình. Trong mấy lần đầu mạo hiểm kinh doanh, tôi đã bị lừa vài nghìn đô la. Dù vậy, tôi vẫn không từ bỏ và giúp nhiều tiền hơn vào các ý tưởng khác. Tôi mua tất cả các cuốn sách điện tử và các bài giảng dạy cách kinh doanh trên mạng với hy vọng cuối cùng người nào đó sẽ thiết lộ bí quyết kiếm tiền online bạn có muốn đoán xem tôi đã phương phí bao nhiêu tiền không? Hãy chắc chắn rằng bạn đang ngồi nghe điều này Tôi đã tiêu tốn gần hết 50.000$ thì cồi gắng tìm ra chìa khóa mở cánh cửa Để có được sự tự do về tài chính Với sự hào hứng và nỗ lực tuyệt vọng Và tôi phải trả 50.000$ bằng thẻ tín dụng Theo cái nói giảng Thì là vợ tôi không vui vì tôi Tất cả những hóa đơn trả bằng thẻ tín dụng này đang lại nhanh chóng Và chúng tôi không thể trả chậm Khó khăn lúc đó thực sự khó thể diễn tả bằng lời. Sự tự tin của tôi nhanh chóng mất đi và tôi liều lượng chính tỏ với mọi người, đặc biệt là với bản thân mình rằng, công việc trên Internet không phải là một giấc mơ. Nhiều đêm thức trắng, tôi thường ứa nước mắt và cảm thấy dường như mọi người xung quanh bỏng rơi. Tôi tự hỏi, bản thân hết lần này đến lần khác, tại sao, tại sao tôi không thể thực hiện một công việc này? Tôi đã sai ở đâu? Sức mạnh của sự tập trung, mặc dù vậy, Thường thì trong những thời điểm đen tối nhất, cuối cùng chúng ta sẽ cảm thấy ánh sáng phía cuối đường ầm. Bước hoạt của cuộc đời tôi diễn ra vào một đêm năm 2002, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm để làm việc trong nỗi dần vặt hỏi làm sao để có thể thoát khỏi tình trạng lộn rộn mà mình đã tạo ra. Một phần trong tôi đã sẵn sàng đầu hàng, nhưng đơn giản tôi là ngoan cố và không chịu từ bỏ, dù đã phải đối diện với mọi thứ không khác gì là một thảm họa kỹ nhân tôi phải thừa nhận rằng không phải 50.000 đô la và 5 năm đằng đẵng học hỏi điều hoàn toàn lãng phí. Thực tế, tôi đã có nhiều kỹ năng quý giá và biết mọi thứ cần phải biết với các mô hình chủ yếu để kinh doanh trên internet. Ví dụ như tôi biết đến tôi cần được hướng đến một thị trường mục tiêu có thể đạt được. Tôi biết tôi cần phải đưa ra giải pháp cho thị trường đó. Tôi hiểu rằng tôi cần hướng lưu lượng thị trường vào nơi tôi đang chào hàng và tôi phải nắm giữ vị trí đi đầu và tổ chức một hệ thống tiếp nối. Cuối cùng tôi cũng tìm ra Tôi không bỏ xót bất kỳ một điều gì cả, tôi nhận ra tôi biết cần làm những gì tôi đã không làm thay vì chăm chỉ vào việc tìm kiếm những kiến thức của mình khi tôi lại mua những quảng cáo thuể phòng về sự giàu có thì sau một đêm. Một phần vì tôi vẫn muốn tin rằng tất cả những việc tôi đang làm là lập một trang web nhấn vài cái nút rồi ngồi đợi khách hàng kéo đến đông nghịp nhờ một sức hút vô hình. Giờ đây, điều này có thể rất dễ dàng khi bạn đã thành công trong một công việc Ngay khi bạn nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác về khách hàng hiện tại, bạn đã tạo ra cơ sở dữ liệu về khách hàng. Tuy nhiên, đầu tiên đã phải coi công việc kinh doanh trên Internet của mình như một công việc thực sự. Đó chính là vấn đề của tôi. Tôi đã coi công việc này như một sở thích. Tôi đã thất bại khi thực hiện các khái niệm cơ bản nhất của tiếp thị trên Internet như phải có một thị trường mục tiêu, một chiến lược rõ ràng và quan trọng nhất là làm theo một hệ thống đã được kiểm chứng. Không phải hệ thống đó khiến tôi thất bại, mà tôi thất bại khi làm theo hệ thống đó. Điều tôi còn thiếu là sự tập trung. Tôi nhận ra tất cả những gì tôi cần làm để thành công là tập trung và tận tụy làm việc tôi đã hiểu rõ. Những thứ đáng giá hàng nghìn đô la mà tôi đã từng đọc qua nhiều năm đã tên lộ tất cả các mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng. Tôi chỉ cần chọn một trong các mô hình đó và kiên trì theo đuổi nó. Nhận thức được điều này, tôi đã lại tiếp tục tin tưởng vào thành công. Ngay lập tức tôi quyết định rằng thất bại không phải là một lựa chọn. Tôi xác định tiết thị liên kết là một mô hình kinh doanh mà tôi sẽ tập trung hết sức lực, thời gian và tiền bạc để thực hiện. Không lâu sau, mọi việc trở nên thuận lợi, tôi thực hiện công việc kinh doanh trực tuyến đầu tiên của mình. Hãy tin tôi, công việc kinh doanh đầu tiên sẽ mang đến cho bạn một cảm giác hạnh phúc nhất khi nó thực được thực hiện, đặc biệt là khi bạn mất nhiều năm để gây dựng nó. Rồi sau đó, tôi lại thực hiện công việc kinh doanh khác và tôi thế tiếp tục. Lúc đầu, con vượt chỉ đạt được những kết quả thành công nhỏ bé, nhưng cuối cùng tôi đã chứng minh được không ai có thể nghi ngờ khả năng kinh doanh trực tuyến của tôi nữa, kể cả bản thân tôi. Câu chuyện thành công của tôi và cũng là của bạn. Sau thời gian quyết định vào năm 2002, tôi không thể dừng bớt. Bằng việc tập trung và áp dụng một hệ thống đã được kiểm chứng, thu nhập của tôi tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Bạn có thể đang tò mò muốn biết tôi đã vượt xa so với những ngày tháng nợ nần đến mức nào. Trong Get, tôi là nhà liên kết có thu nhập cao nhất trong hồ vết các chương trình liên kết internet mà tôi tạo ra. Tôi đã tạo ra hàng tá sản phẩm thông tin của tôi và chứng kiến chúng được bán đắt như tôm tươi. Hiện giờ, tôi sử dụng và điều hành hơn 10 trang Get kiếm tiền kiếm thực bao gồm những trang web dưới đây. Getgetgetget.myfreesitebuilder.com, getgetgetget.autopilotprofits.com, getgetgetget.superaffiliate.com wikipedia.workingfromhome.com. Mỗi cho ghép này tiếp tục thu về lợi nhuận cho tôi một cách tự động với số tiền lên đến 5 con số hàng tháng. Tuy nhiên, chẳng có thứ gì có thể đạt được ngay sau một đêm cả. Mỗi trong ghép là một cột mốc trong quá trình học hỏi của tôi là kết quả của việc nắm bắt ý tưởng và thực hiện nó. Một số cho ghép trong đó bán các sản phẩm riêng biệt và số khác là các trang ghép thành viên tạo ra thu nhập định kỳ. Tôi sẽ cho bạn một bí mật Không phải chỉ một trong số những chuông gấp này giúp tôi có được thu nhập hiện nay. Tất cả những trang gấp này qua thời gian đã tạo ra thu nhập hàng tháng cộng dù ngại lên đến 5 con số. Giờ các bạn hãy xem một chứng nhận khác của tôi. Tôi đã trở thành diễn giả và yêu cầu nhiều nhất tại các hội nghị tiếp thi Internet trên toàn cầu và tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để diễn thuyết cho những người mới bắt đầu và cả những người đã có nhiều kinh nghiệm như tôi. Tôi đã tham dự và là người đầu tiên dành cúp thử thách Internet Thế Giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Tiếp thị Internet Thế Giới diễn ra ở Singapore năm 2006. Tại đây, tôi đã thực hiện một công việc kinh doanh trên mạng từ những thứ hỗn tạp mà không hề chuẩn bị trước, trước mặt hàng nghìn thán giả và tiếp tục tạo ra doanh thu lên đến 5 con số chỉ trong vòng 72 giờ. Sau đó, tôi là diễn giả danh dự duy nhất của Singapore được mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Internet Thế Giới diễn ra tại Singapore vào tháng 5 năm 2007. Đó là sự kiện kinh doanh trên Internet lớn nhất thế giới, có hơn 3.500 người tham dự. Ở đây, tôi đã được khán giả đứng dậy hoan hô và được họ bầu chọn là diễn giả, diễn thuyết hay nhất. Nhưng đó không phải là tất cả thành công. Trong ảnh tôi đang lái xe, một chiếc xe sang trọng. Tôi biết, tôi có vẻ giống như một nhà tiết kỵ trên Internet điển hình đang phô trương tại đây. Mặc dù vậy, Vào ngày mua được chiếc xe BMW này, tôi đã thực sự hạnh phúc bởi vì nó tượng trưng cho kết quả nhiều năm là việc chăm chỉ và khó nhọc. Tôi muốn có thứ gì đó gợi nhắc về tôi đã đi xa như thế nào và nhắc nhở tôi về hành trình đi đến thành công mỗi lần tôi ngồi sau tay lái. Một lợi ích nữa của sự thành công là tôi và vợ có thể đi du lịch gần như bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng tôi đã có một cơ hội đi đến thăm trường quay Universal Studios ở Hollywood năm ngoái. Khi tôi đến California tham dự một hội nghị về thiết thị và bất cứ khi nào chúng tôi muốn tránh xa cuộc sống thường nhật tại Singapore chúng tôi có thể đi đến nghỉ một nơi nào đó với khí hậu trong lành và nền văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là gia đình tôi đã được bảo đảm tôi và vợ có nhiều thời gian ở với các con nhiều hơn. Chúng tôi trở nên giàu có nhờ tiếp tục ước mơ liều lĩnh và tất cả sự giàu có của chúng tôi có được là nhờ kinh doanh trên Internet. Điều lạ lùng là tôi cố gắng đạt được tất cả trong khi thấp thị với những người tiêu dùng nói tiếng Anh xuất sắc mà tiếng Anh thì không phải là tiếng mẹ đẹp của tôi Tôi đã cho bạn thấy một phần nhỏ Những gì tôi đã làm Chúng ta vẫn chưa nói đến việc tôi đưa ra sản phẩm giúp tôi kiếm tiền 1 triệu đô la đầu tiên như thế nào Chúng ta sẽ sớm bàn thấy vấn đề này Lúc này tôi muốn bạn hiểu rằng bạn không có thể có được thành quả tương tự Có thể bạn không chọn phần thưởng cho thành công là một chiếc ô tô hay một kỳ nghỉ hạng sang Nhưng tôi biết Chắc chắn sẽ có điều gì đó mà bạn luôn mong muốn. Đó có phải là một căn nhà mới, một chiếc TV màn hình phẳng thật đẹp, được viên tắm hơi tại một nơi có mạch nước ngầm, hay thứ gì đó mơ hồ, chẳng hạn như con bạn có điều kiện học hành tốt hơn. Hãy dành thời gian để theo đuổi giấc mơ thể thao hoặc nghệ thuật, hoặc một kế hoạch nghỉ hưu sớm thật thoải mái. Bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì trong những thứ trên khi bạn tập trung xây dựng một công việc kinh doanh bền vững. Câu chuyện mà tôi kể trong chương tiếp theo cũng có thể là câu chuyện mà do bạn viết nên